Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào khán thính giả của kênh truyện hành ngôn tình. Hôm nay Thu Huy sẽ gửi đến các bạn phần tám của bộ truyện Ngủ nhầm được con. Các bạn hãy ủng hộ sắc của quyền truyện để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và đừng quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau ngày truyện. Phần 7 Sau khi thầm thề thề mượn rượu bộc lộ nỗi lòng của mình với già nhân nhân, thì anh cũng nhận được hồi đáp mầm mong muốn. Tình cảm của họ lại tiến thêm được một bậc sau khi cưới, cuộc sống vợ chồng như thực sự mới bắt đầu cùng với tiểu bảo bối đáng yêu của họ. Sự nghiệp cô dàn nhân nhân có mức tiền mới, cô bắt đầu nổi tiếng hơn khi bộ phim hợp tác với hai ảnh đế được công chiếu. ở phần này, dàn nhân nhân không ngờ rằng giác dối đang bùa vay cô phía trước. tề tuyên, cô đã phát hiện tô khiêm vẽ dàn nhân nhân, anh ta sống cùng cô mà lại thưa tưởng đến người phụ nữ khác. giờ đố kỵ, lòng ghen tức. Làm cô ta mở mắt Nên đã ra bấy giản nhân nhân Thầm Tây Thừa lần này thực sự nổi giận rồi Anh sẽ có hành động gì để bảo vệ vợ Giản nhân nhân Sẽ có quyết định như thế nào Với con đứa sau này của mình sóng gió qua đi Cuộc sống của họ sẽ có những điều gì thú vị Khi mà cô cậu màu mặc Giờ đã biết nói, hiểu chuyện Và đặc biệt rất thương mẹ mình Cùng thưa giãn Với phần 8 của bộ chuyện ngay sau đây nhé Chúc các bạn nghe chừng vui vẻ Tề tuyên không hề nghĩ đến việc Tô Khiêm sẽ cầm cọ vẽ trở lại Thời còn là học sinh Tô Khiêm vô cùng tỏa sáng Nụ cười trói lóa như ánh mặt trời Dường như chẳng có việc gì anh không biết làm Vì gì anh cũng làm rất tốt Biết vẽ tranh, biết đàn dương cầm Biết chụp hình Thành tích lúc nào cũng đứng đầu giày thể thao luôn luôn sạch sẽ Ánh mắt cũng rất ấm áp Tề tuyên đã thích anh từ lâu lắm rồi Cho dù sau này gia đình Tô Khiêm xảy ra chuyện Không còn giàu có như lúc trước nữa thì trong lòng cô cũng chỉ biết vui mừng. Vui vì cuối cùng anh cũng không hoàn hảo nữa. Vui vì mình có thể lại xứng với anh ấy. Họ ở bên nhau bao nhiêu năm nay mà cô vẫn có tâm nguyện nhỏ bé đó. Hy vọng anh sẽ vẽ một bức chân dung cho cô vì cô biết khi anh cầm bút vẽ lên sẽ tự tin như thế, ngòi bút ấm áp như thế. Chỉ là cô không dám nhắc đến cô biết đây là ước mơ của anh mà ước mơ cần có tiền bạc để duy trì và thực hiện cô luôn nhớ anh chàng tô khiêm cầm cọ nhưng cô lại cho rằng một tô khiêm lộ nguyên hình dưới sự đả kích của cuộc sống mới khiến cô an tâm nói ra cũng thật kỳ lạ cô hoài niệm một tô khiêm hoàn hảo nhưng lại phụ thuộc vào một tô khiêm đã gục ngã cũng không phải không có những lúc chán ghét anh ấy quá nghèo chẳng biết kiếm tiền cũng không phải không có những lúc cô sống khó khăn mà uất hận nhưng mỗi lần nằm trong lòng anh cô đều có những khoảnh khắc mãn nguyện Cô mong rằng anh sẽ khỏe lại Nhưng lại vì một phút phấn chấn và bình phục của anh mà sợ hãi sợ khi anh ở trong tình thế tốt đẹp hơn Sẽ rời bỏ cô Mâu thuẫn như thế Khiến cô bị say đắm Bị cuốn hút Chỉ là cô không hề nghĩ Người khiến tôi khiêm cầm bút vẽ trở lại Không phải là cô Mà là một người con gái khác Cô thấy anh giấu một bước phát họa Người trong hành kéo Thấy anh vẽ người con gái kia đẹp như thế Nhưng chỉ khi nhìn thấy anh dùng bút chì viết Aphrodite dưới góc bên phải, cả người cô đều tuyệt vọng và tức giận. Aphrodite là nữ thần tình yêu và sắc đẹp trong thần thoại Hy Lạp cổ, vừa thanh lịch vừa mê hoặc lòng người. Đã say mê đến vậy rồi sao? Tề Tuyên không biểu lộ cảm xúc, cất bước vẽ vào ngăn kéo như lúc đầu. Cô bình tĩnh bước ra khỏi phòng ngủ, nhưng thật ra cả người đang run lên. Lúc dàn nhân nhân tỉnh lại, Thầm Tây Thừa không ngồi trên giường Tuy cảm thấy đùi hơi đau nhức, Nhưng toàn thân vẫn mát mẻ Chắc là anh đã giúp cô tắm rửa Còn thay cả đồ ngủ cho cô Mẹ Cô vẫn chưa kịp hòn hồn Mặc mặc đã dỗ chân ra Thằng bé ngồi khoanh lại một bên Cười tuệ tuét Lô ra hàm răng trắng trắng Chắc là Thầm Tây Thừa bế thằng bé lên giường Điều đó có nghĩa là Thầm Tây Thừa vẫn còn ở nhà sao Hôm qua mặc mặc chơi rất vui Thằng bé rất thích bánh kem Hôm qua suýt nữa Thì nhét đầy miệng Chắc là do mùi hương của bánh kem rất thơm Hoặc thằng bé thích nếm thử vì đồ ăn Thấy giàn nhân nhân thức dậy Cô cậu lập tức kho tay múa chân Thấy đường bộ này của con trai Thỉnh thoảng lấy hướng ra phía cửa sổ Đoán rằng muốn gọi cô dậy Để đưa ra ngoài chơi đây mà Giàn nhân nhân dứt khoát đặt con vào chân Cùng bò mặt nằm xuống Hai mẹ con nằm quay đồ vào nhau Cười ngây ngô Khi đây thử bước vào nhìn thấy cảnh tượng này Anh đưa con vào đây là để gọi em dậy mà mà mà kinh quyết nằm trong lòng của giàn nhân nhân, giàn nhân nhân thuận tơ thế bế thằng bé lên, người môi sữa cho người con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio .net.